Các bạn thân mến, mời các bạn nghe tiếp phần 12 của tiểu thuyết học làm ông xã. Ở phần trước, Tề Diệu đã biết bệnh tình của vợ và quyết tâm dành toàn bộ thời gian tới cho gia đình. Câu chuyện tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn cùng lắng nghe. Một người đàn ông và một cậu nhóc sấm cùng nhau. Đúng là không phải chuyện dễ. Ngày ngày đầu tiên, tể dịu lùng con bò dậy. Nhiều ngày nay không đến sợ, hôm nay anh phải đến đó. Hơn nữa Duy Duy cũng phải đi nhà trẻ, cũng không thể xin phép nghỉ được. Hai cha con đều ngủ dậy trễ, nên sau khi đánh thức con, hai cha con phải đánh răng, rửa mặt, chải đầu trong thời gian nhanh nhất, rồi còn phải thay quần áo cho Duy Duy nữa anh rất ít khi mở tủ quần áo của con nên không biết duy duy phải mặc đồ gì để đến nhà trẻ hết tìm quần lại đến tìm áo duy duy nói muốn mặc bộ quần áo màu xanh vậy mà loay hoay mãi chả tìm thấy đủ bộ cuối cùng phải nhờ sự giúp đỡ của con trai nhỏ tề diệu mới tìm thấy đủ cả quần lẫn áo thằng bé còn chỉ cho anh nơi để từng món đồ của mọi người trong nhà từ cà của bố váy của mẹ Rồi lại áo sơ mi, quần tây, đồ thể thao Tể Duy Duy cầm tắt Cũng không quên lấy khăn tay ra Mẹ đã quy định như thế Tể Diệu nhìn mọi hành động của con Rồi hỏi vì sao nó có thể biết nhiều đến thế Thằng bé chẳng cần suy nghĩ Thản nhiên đáp Bởi vì mẹ đã dạy con Mẹ nói nếu lúc nào mẹ không ở đây Thì con phải giúp ba lấy đồ Tâm Phi đã dạy con tất cả những việc này sao? Ngay cả chuyện cô không được khỏe, Duy Duy cũng biết trước. Trong khi anh ngủ cùng cô hàng ngày, chỉ biết cô mệt, gầy đi, nhưng lại không hề biết cô đang bị bệnh. Anh là một thằng chồng tồi. Tể rượu đau khổ, ngồi phịch xuống giường. Bởi vì sao? Bởi vì chỉ cần quay đầu lại là thấy cô, cô luôn luôn ở bên anh không một phút rời. Anh đã nghĩ sẽ sống với cô cả đời này, nhưng không nghĩ sẽ có lúc cô bị bệnh, thậm chí cô sẽ bỏ anh mà đi vĩnh viễn. Tề Diệu thở mạnh, một tay kéo con ôm vào ngực. Bỗng Tề Tuấn Suy ôm lấy cổ ba bật khóc. Thằng bé lo sợ mẹ sẽ ra đi, vì nhìn mẹ xanh xao vàng vọt quá, mẹ không còn là mẹ vui vẻ của mọi ngày. Thằng bé liên tục nói, Ba ơi, con cần mẹ, mẹ sẽ không chết phải không ba? Càng dỗ Duy Duy khóc càng to, tiếng khóc đó như xé lòng. tỷ diệu cầm chiếc khăn trong lòng bàn tay nhỏ xíu của con lau nước mắt cho cậu bé. Mới làm cha con một ngày mà đã làm cho con khóc ròng như vậy. Có thể nói anh hoàn toàn thất bại. Duy Duy, đừng khóc nữa. Mẹ con sẽ không sao cả, ba hứa với con, mẹ sẽ về nhà với ba và con, cả nhà mình sẽ giống như trước đây. Thằng bé lúc đầu còn nghi hoặc, sau rồi mặt mũi có vẻ tươi tỉnh hơn, giây phút ấy lòng quyết tâm trong anh càng cao hơn, nhất định anh sẽ không bao giờ làm vợ con phải buồn, phải khóc nữa. Ngày nào cũng vậy, sau khi đưa con tới nhà trẻ, sau đó đến sở giải quyết một số việc. Đợi đến sở thăm bệnh nhân, để Diệu mới lái xe đến bệnh viện. Diệu, anh vẫn chưa ký tên à? Anh không ký. Diệu. Trịnh Tâm Phi nhận thấy cơ thể cô càng lúc càng yếu đi. Cô không muốn anh lúc nào cũng ở trong bệnh viện. Trước đây... Cô ích kỷ muốn lấy anh, nhưng bây giờ đã đến lúc cô phải giải thoát cho anh khỏi cuộc hôn nhân này. Anh nói anh yêu cô, cô nghe rõ mồn một, nhưng cô biết vì cô bị bệnh nên anh mới nói như vậy. Thật ra cô cũng mãn nguyện lắm rồi. Bác sĩ đã nói, cho dù cô thay tùy đi nữa, cũng phải mất ít nhất nửa năm để điều trị và theo dõi các biến chứng khác của bệnh. Tóm lại. Cô không muốn cô là gánh nặng của anh Cô cũng không ngờ rằng Anh lại kể cho câu chuyện trước đây Của hai người Vẻ mặt của anh rất tha thiết nồng nàn Tất cả đều giống như thật Nhưng cô biết Anh nói thế là để chấn an tinh thần cô Muốn cô đấu tranh với bệnh tật Kể cả câu Anh yêu em kia Hôm qua anh và em Nói lại lúc em đang học trung học Xiệu Kìa Anh đã nói là em không cần phải nói, chỉ cần nằm nghe anh nói thôi. Ngoan, nghe lời anh. À, đúng rồi, hôm nay anh muốn đưa em coi cái này. Chị Tâm Phi nhìn anh lấy ra trong túi một hộp bọc nhung, bên trong là chiếc nhẫn. Cô nhớ rất rõ đây chính là chiếc nhẫn mà anh muốn tặng cho người con gái nào đó mà cô tình cờ phát hiện ra hồi trước. Anh đoán là em đã từng thấy chiếc nhẫn này phải không? Anh cố tình đặt nó ở giá sách, vì em thường đến nhà anh mượn sách. Anh hy vọng một lúc nào đó, em sẽ phát hiện ra nó. Anh hy vọng em phát hiện ra nó, sau đó chạy tới hỏi anh, chiếc nhẫn này, anh muốn tặng nó cho ai? Anh sẽ nói, anh muốn tặng nó cho em ngay. Vì đây là món quà, anh muốn tặng em vào dịp sinh nhật năm em 18 tuổi. Quà sinh nhật của em hả? Ừ, hôm sinh nhật em, không biết tại sao, anh rất muốn tặng em trích nhẫn này. Sau giờ làm việc, anh đã đến cửa hàng trang sức ở khu trung tâm thương mại mua, định tặng nó cho em. Nhưng không ngờ em lại yêu cầu một món quà khác, nên khiến cho trích nhẫn này vẫn chưa tặng được. Em nói, em muốn anh hôn em, nụ hôn đầu tiên để làm quà sinh nhật. Anh còn nghĩ hay là em muốn tìm anh tập hôn để sau này hôn người khác? Thế là anh giận quá, nên mới hôn gấp gáp như vậy. Siêu. Có quá nhiều chuyện cô chưa biết, làm cho lòng cô hết sức phức tạp. Cảm động có, dối bời cũng có. Không ngờ một người thông minh như anh lại ngố trong chuyện tình cảm đến vậy. Thật ra, anh luôn tự hỏi, em có yêu anh không? Anh thấy khó hiểu. Vì sao chỉ mới hôn em một cái Mà em lại tránh mặt anh Hay là em không muốn anh làm anh của em nữa Vì thế Nên anh mới cố tình đặt chiếc nhẫn ở đó Và rõ ràng là em có thấy Nhưng tại sao em không nói với anh Là em buồn bực mất một thời gian dài Diệu Anh đừng nói nữa Em mệt rồi Giờ cô chỉ muốn khóc Cô quá yêu anh Rất yêu Cô không thể nghe anh nói được nữa Cô sợ càng nghe cô sẽ càng cảm động Cuối cùng không ly hôn được ích kỷ ở lại bên cạnh anh Ờ, được, anh về ngay đây Nhưng em biết lúc nào Thì anh nhận ra em yêu anh chứ Không phải coi anh như một người anh trai không Đó là lúc em đồng ý lấy anh Lúc đó em gật đầu ngay không do dự Cũng giống anh Nghe nói sẽ kết hôn với em Anh cũng gật đầu ngay lập tức Anh xoa đổ cô Trước khi đi anh nói Anh không biết Tại sao em lại nghĩ anh không yêu em Có lẽ trước kia Anh không thể hiện ra ngoài tình cảm của anh Mấy năm qua Anh và em sống với nhau một nhà Nhưng lại không thể hiện tình yêu Thật ra Anh đã yêu em Từ năm 16 tuổi Quãng thời gian này với vợ chồng Tâm Phi thật khó khăn, nhưng đây lại là những phút giây quý báu để họ chân thành chia sẻ về cảm xúc, về tình yêu trong trái tim mình. Và câu chuyện sẽ diễn biến ra sao mời các bạn đón nghe ở phần tiếp theo.